những ngày gió rét ùa về hoặc những lúc thế, tết trời thay đổi gá lại lên cơn đau đớn vật vã rằng có với sự sống tiếng giềng gì tiếng gào thét mùi hôi tanh máu mủ gì ra làm cho vợ gã càng ngày càng thêm nhức nhói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 lại bốc lên cái mùi thô tục, làm cho ả lại càng thêm chán nản. Khải đã nằm liệt dần từ lâu, cũng chuyện tuyệt không chung đụng với được vợ. Toàn bộ chi phí sinh hoạt chi tiêu của hai người, tiền thuốc tiền thang cho gã, đều trông một số ít ỏi kiếm được từ cái phản thịt lợn của vợ. Thời gian đầu, trinh chăm lo cho chồng lắm, chẳng bao giờ lên tiếng kêu ca hay phản nàn chuyện gì thấm thoát đã hơn năm dòng, Trinh bắt đầu cảm thấy chán nản, mỗi khi vào chạm mặt, ra chạm mặt, bắt đầu chửi rủa mỗi khi chồng đáy ỉa đầy nhà, hay là có những ngày bỏ mặt chồng từ sáng đến tối. Mới cho húp một trắng, thành thử Khải cứ dần dần teo tóp, khuôn mặt chữ điền, cánh mũi rộng, vầng trán cao, đôi mắt sáng, ấy vậy mà bây giờ hai má tóp lại, hàm răng vàng vọt nhô ra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 Cho tao hỏi, con nào là con Trinh? Dơ tay. Đồng thanh, ba bốn chị dơ tay tự nhận mình là chủ nhân của cái tên ấy. Xong lại thấy buồn cười chẳng chịu nổi. <cười> em, em này, em còn Trinh, còn nguyên si luôn. Cô gái độ 26, 27 nói xong cười ngặt ngẽo. Đoạn tốt này cũng quay ra díu rít với nhau, thành thử người đàn ông giao thịt mối, bối rối chẳng hiểu mô tê chỉ. Một bà trong đám khác pheo phẩy cái non lá, cũng tham gia vào ấy trò chuyện vui vẻ. Thế có phải là nhà bác ta tìm cô Trinh ở Sạp Thịt phải không? Ngay khi chưa biết làm sao, nghe có người hỏi vậy, tên Giao Thịt hớn hở dạ vâng, thì đúng rồi ạ. Thế, bác cứ đi hết cái con đường đất này nhá. Đến ngã ba thì dễ trái, vài chục mét nữa là đến. Cơ mà Sạp Thịt đã đổi tên rồi, không phải là Khải Trinh nữa Mà là trinh tốt. Một chị răng vẩu đá xéo. theo đến đấy rào xong. <cười> lại mất đấy con củ lẳng đấy nhà anh dì ơi. Đám đông lại cười phá lên. Làm cho gã nọ bối rối. Ngập ngừng mấy giây. Tên giao thịt cảm ơn người chỉ đường. Rồi rào bước đi. Khi mọi người vừa tan cuộc. Về sau cũng chẳng thấy tên giao thịt ấy hỏi gì về trinh nữa hay không. Nhưng có lẽ hồi đó. Hắn nghĩ...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 Nhưng chẳng có tín hiệu giả nhời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình, ả mắng. Không biết lại chết bằng chết bằng, chết dấm chết rúi ở đâu nữa. Lúc không thì không đến, khi người ta cần thì trốn biệt, Đúng là cái thứ tệ bạc mà. Vừa dứt câu thì tốt mà áo mưa, bước vào quát. thì đứa nào lại chọc giận mình hả? Thế làm sao mà mặt mũi lại bực dọc thế kia? À thấy hắn thì mừng thầm.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 Cho đến khi trời mưa tầm tã, hắn bế ả vào buồn, đạp cửa lấy lệ. Nếu như ở trên vách, chỉ yên hai cái bóng nằm quần quại riêng xiếp, thì người thứ ba đang đủ, đang ngủ say kia, còn ai ngoài Khải? Đêm này bảo tố răng đầy. Thế nhưng, dường như mọi thứ sẽ xảy ra, làm cho ai cũng phải trứng tay, gai mắt. Khải nằm bất động trên giường, lại cố gắng trở mình.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 muốn để lộ cả lòng trắng kết liễu đời mình như vậy phải chăng là vì không thể nhẫn nhục thêm được nữa không thể chịu đựng ngoài trời vẫn có mưa thảm thiết bỗng đâu vô có con quạ lạc bay bay qua nó kêu lên vài tiếng thằn thốt ở ngay bên hông nhà.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 Mưa đã tạt vào cái giường mà đêm nay ả cùng với tên tình nhân đang ân ái mật nồng. Bất giác, ả cảm thấy lành lạnh, đôi tay bấu víu lên thân thể của hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc người tình. Rồi đột nhiên, ả kinh hại hét lên, đẩy mạnh gã lăn cả xuống giường. Đúng lúc ánh chớp rạch ngang, ả run lên mơ hồ, thấy khuôn mặt của chồng mình trắng bệch bạch, đang quắc mắt ra nhìn mình ở bên kia.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 Khải đến cả không ngồi dậy nổi Có làm sao mà vừa rồi Trong giây lát đánh mắt sang bên ấy Lại nhìn rõ khuôn mặt của Khải như thế Thấy tình hình đã lắng dịu hơn Tên nhân tình bây giờ mới từ từ ngồi xuống bên cạnh Ả Đặt bàn tay lên vai của Ả an ổn Ả giật thoát cả tim quay sang nhìn gá Rồi bó gối Nằm rôn dậy như bị rét Tên nhân tình đưa bàn tay trái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 Vác lên ngay bên tai của hắn Trả vợ tao đây Mày Trả vợ cho tao Một bàn tay vô hình Dường như cứ ghi chặt tay của tốt Vào cái chốt cửa, nghiến răng dùng hết sức lực Thậm chí dùng chân đẩy mạnh cánh cửa mới chịu bông ra Gió thổi nhẹ nhàng Tốt bị quá đà trợt chân Bổ nhào xuống nền nhà Kinh hoàng hơn Khi chính mắt hắn ngẩn lên trông thấy khải Đang đứng lù lù ở bên ngoài cửa Người khải ướt súng nước mưa từ đầu Đến tận gót chân Tốt hoàng hồn Cố đạp chân trườn người lui về đằng sau Cánh tay phải Xua liên tục Miệng lắp bắp không ngớt. tha cho tôi. tha cho tôi. Là nó. Là nó rụ rỗ tôi đi. tha cho tôi. Trả vợ tao đây. Trả vợ tao đây. Âm thanh vang lên trong không gian tịch lêu. Cái bóng ấy cứ nhìn chầm chầm. Mà chật bổ lấy tốt. Không gian tứ bề lặng lẽ. Gió nhẹ hêu hêu Lùa qua sông cờ Làm cho tốt lạnh bút hơn cả khai ốc Khi thân ảnh của Khải chậm rãi tiếng về phía hắn Tốt cố gắng lùi lại thật nhanh Cho đến khi vai chạm vào cái chân bàn Miệng hắn ú ớ Kêu không ra tiếng Tay còn lại mò mẫm Với lấy cái đèn ném mạnh về phía Bóng rắn của Khải Ê thế nhưng cái đèn Lại nhắm bức tường lao vào đánh bút một cái Chỉ nghe thấy những tiếng mạnh vỡ tan tành Rơi xuống ráo sạc Hình ảnh của Khải Mỗi lúc một rõ ràng Tốt cuốn cuồng bỏ dậy Men theo cái cạnh bàn Rồi đứng sực lại Khi biết rằng Mình đã đạp lên lưng con mèo Đang nằm nguẹo đầu ở trên đất Con mèo lật mình Bấu móng vuốt cào vào chân hắn Kêu lên chu chéo mấy tiếng Rồi lần khuất trong đêm Tốt loạn chọn, Té bộ ngả nhào xuống Loay hoay thế nào, lại ngã ngay xuống đúng cái giường mà Khải nằm Ngã đẻ lên cái xác chết, đã lạnh léo của Khải Xác nằm bất động, tốt người thấy mùi tanh tưởi, Cảm giác tay của mình chống lên cái lớp da thịt nhôm nhốt Một cánh tay xương sầu của Khải Chẳng biết là ma quái hay là do tốt động vào Mà bật lên ôm lấy lưng của hắn Tốt dùng mình cảm giác lầm lợm ở trong cổ Bởi vì mặt của mình vừa mới út phải đúng Vào cái phần ngực của cái bộ tử thi đang nằm kia Vừa ngẩn mặt lên thì thật sự kinh sợ Bởi vì bây giờ mặt của tốt đang đối mặt Với khuôn mặt của tử thi Đôi mắt trắng trợn của khải Đang nhìn chừng chừng vào tốt Tốt kinh hãi gạo lên một tiếng Đẩy cái xác ẩm ướt đấy ra Trao đạo, nhắm mắt, nhắm mũi Chạy ra ngoài cửa chính Thế nhưng Cũng đã biêu đầu Vì đập đánh bốc một cái vào tường Hắn rú lên một tiếng thảm não Hắn hãi hùng nhận ra Chỉ là một cơn mộc mị Ở bên cạnh Ả nhân tình vẫn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ Ở bên ngoài Khải cũng đang ngủ từ lâu Tốt thở hồng hồng Là Là mơ thôi Là một giấc mơ thôi Hả? Hả? Sáng ngày hôm sau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 Ờ, dạ, nhà, nhà anh có việc. Anh phải về sớm. Anh thấy em đang ngủ ngon. Anh không nỡ gọi em dậy. À, nhìn hắn chầm chầm. Hay là anh có con nào ngon hơn em? Anh bỏ bê em chứ gì? Hắn nhấp một ngụm cà phê, rít một hơi thuốc, đưa ánh mắt nhìn ra cụm lục bình. Đang trôi lở lẫm trên sông, đoạn nắc lắc đầu. Ừ, lên thiên. Anh làm gì có ai ngoài em? À, mình này.